Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 của bộ truyện Xuyên Không Tam Mạnh Nhất Âm ty Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vâng cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy đã donate ủng hộ bộ truyện này qua tài khoản ví mô mô. Vâng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 của bộ truyện này Từ Thanh Đen Mặt Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Tử Nguyên Quân ra bộ dáng đường đường chín chín đáp Cậu có biết không hả? Chúng ta sẽ phải đến quỷ vực đó Nếu như ngay cả đồng đội mình, cậu cũng không biết ưu điểm nhược điểm của họ Thì đến lúc đó làm sao mà hợp tác? Ừ, nói cũng có lý. Ngay tưởng Nguyên Quân nói, Tự Thanh mới giật ngộ ra được điều này. Nếu như ngay cả điểm mạnh và giới hạn của đồng đội mình mà hắn cũng không biết, thì lúc qua bên kia sẽ rất bất lợi. Nhưng không nghĩ tới điều này ngay từ đầu thì không thể nào trách Tự Thanh được. Bởi khi trước, hắn hoàn toàn hợp tác với Lão Trương. Bọn họ xử lý những con lệ quỷ không quá mạnh nên không cần chiến thuật gì. Cứ như vậy xông lên chém giết mà thôi. Trừ phi là khi đối thủ rất mạnh, bọn họ mới nghĩ cách tránh khỏi tầm ngắm để gia tăng xác suất thành công. Thầy khó có được một lần từ Thanh khiêm tốn nghe lời. thử Nguyên Quân quan tâm, nói tiếp. Vậy nên tôi mới đưa cậu tới để bàn luận cùng đồng đội. Chúng tôi đến được 4 ngày rồi, vậy nên đã sớm tập luyện được kha khá. Chỉ có mình cậu là không liên hệ được, bây giờ mới gặp mặt. Đúng rồi tôi nói cho cậu chuyện này Chắc là cậu chưa biết Tưởng Nguyên Quân nói nhỏ Với Từ Thanh Mấy ngày trước chúng tôi thử đấu với nhau Cậu đoán thử xem Ai là người mạnh nhất Hỏi thừa chắc chắn là Triều Hằng rồi Triều Hằng thì không cần bàn Nhưng những người tiếp theo Mới đáng kinh ngạc Tôi nói cho cậu nghe Người đứng thứ hai là Thẩm Trùng Không thể nào đi Từ Thanh kinh ngạc thẩm trùng đem cho hắn cảm giác như một kẻ lăn luận trong xã hội đã lâu. Đi với Phật mặc áo cà xa, đi với ma mặc áo giấy. Anh ta là người biết đưa đẩy, nên dường như nói chuyện với ai cũng hợp, không câu nệ. Thế nhưng, thật ra lại rất tinh tế, ẩn nhẫn. Nếu đánh giá, thì trong số bọn họ, ngoại trừ Triệu Hằng và Từ Thanh ra, người mạnh nhất hẳn là Vân Du mới đúng. Tới tận bây giờ, Dù chưa được đấu với Vân Du bao giờ Thế nhưng hắn tin vào cảm giác của mình Vân Du là kẻ nguy hiểm nhất Trong số bọn họ Vậy Vân Du thì sao? Anh thấy anh ta như nào? Tưởng Nguyên Quân không trả lời ngay Mà trầm tư một hồi Sau đó mới cẩn thận nói Nói sao dĩ Dù là so với những người Cùng mức oán linh sơ dai Thì anh ta lợi hại hơn nhiều Thế nhưng xét trong nhóm chúng ta thì anh ta chỉ đứng ở mức trung bình thôi. Ngay cả tôi cũng đánh thắng được anh ta mà. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác anh ta còn ẩn giấu thực lực. Khẳng định là anh ta không hề yếu hơn tôi. À đúng rồi, ngay Triệu Hoàng nói, thực lực của cậu và anh ta ngang ngửa nhau có đúng không? Tử Nguyên Quân nghi hoặc hỏi. Tử Thanh cười đáp. Anh ta đang ở đỉnh phòng của Trung Giai, so với một người đạt sơ da như tôi mà anh cũng tin sao. Thấy Từ Thanh lãng tránh, tưởng Nguyên Quân cũng không hỏi nữa. Dù sao, ai cũng cần giữ bí mật cho riêng mình. Đi thôi, đã đưa cậu tới đây luôn rồi. Giờ cậu đi gõ cửa đi, tôi đứng đây chờ. Từ Thanh nghi hoặc. Anh không vào sao? Tử Nguyên Quân lắc đầu, nghiêm túc nói. Đây là chỗ ở của nữ sinh mà. Hai người đàn ông chúng ta cùng vào thì không thích hợp cho lắm. Từ Thanh bán tín bán nghi. Thế nhưng vẫn tiến lên gõ cửa. Cút ngay! Đáp lại tiếng gõ cửa của hắn là tiếng tức giận mắng chửi. Chuyện này là như nào? Hắn quay đầu nhìn tưởng Nguyên Quân thì thấy tên này đang ngó đông ngó tay, không biết đang nhìn cái gì. Anh ta tỏ vẻ bản thân không biết gì, đừng có hỏi. Là tôi, từ Thanh. Tự Thanh lên tiếng xưng tên. Bên trong không mắng chửi Sau đó vài giây Thì thấy phùng tỉnh ra mở cửa Lúc đầu nhìn thấy tự thanh Thì vẻ mặt còn rất ôn hòa Thế nhưng khi nhìn đến tử nguyên quân Thì sắc mặt dần dần tối sầm Cậu muốn hiểu rõ hơn Về mọi người đúng chứ tôi đống trường sau núi đi Đúng lúc tôi vừa thông báo cho mọi người xong Phùng tỉnh vào phòng Lấy thêm áo khoác Rồi dẫn từ thanh đi ra sau núi Lúc đi ngang qua tử nguyên quân Thì tỏ vẻ như không hề quen biết mà đi qua luôn. Từ thanh đi đằng sau, nhỏ giọng hỏi tưởng Nguyên Quân. Hai người có chuyện gì vậy? Ừm, um, đâu có gì to tác. Chỉ là hai ngày trước có tìm cô ấy luận bàn mấy lần, nên hình như cô ấy không có kiên nhẫn cho lắm. Thật sao? Anh có chắc chỉ là mấy lần thôi không? Chỉ sợ là một ngày tới cả chục lần. Tưởng Nguyên Quân nghe thì xấu hổ, không nói tiếp. Đường tới sau núi có lát đá Kéo dài từ chân núi tới đỉnh núi Nhìn từ xa Nó như một con rắn trắng dài ngoằn đang trường lên Lúc từ thanh lên đến nơi Những người khác đều đã có mặt Hai ngày nay bọn họ dành phần lớn thời gian ở đây Liên tục thay phiên nhau luận bàn Khi nãy lúc phùng tỉnh gọi điện thông báo Bọn họ đã ở sẵn trên đây rồi Thấy từ thanh tới Ai ai cũng nóng mắt Bọn họ không đánh lại Triệu Hằng vì thực lực trên nhau quá lớn. Thế nhưng, tự thanh này có thể đánh cùng Triệu Hằng thì quả thật khiến cho bọn họ rất bất ngờ. Vừa hay có cơ hội đấu thử với hắn xem sao. Tự thanh, hai ta thử trước xem sao. Những người khác còn chưa kịp lên tiếng thì Vân Du đã bước lên đề nghị. Tự thanh thoải mái đồng ý. Được thôi, vừa hay lâu rồi tôi cũng chưa có vận động. Sàng đấu ở đây tự như những trường đấu Ở thời La Mã cổ đại Bốn phí được vây bởi tường đá Bên trên là kháng đài Từ thanh đứng trên kháng đài Khẽ nâng chân đã có thể nhẹ nhàng Đáp xuống sàn đấu Nhìn một loạt động tác nhẹ như mây Của từ thanh Vân vô treo đùa Lát nữa từ đệ phải hạ thủ lưu tịnh Tuyệt đối đừng có đánh vào mặt tôi Vân Du Huynh khách khí rồi Với thực lực yếu gà như tôi Thì phải cần anh ra tay nhẹ nhàng mới đúng chứ Dù sao Cũng chỉ là đấu giao hữu Nên không cần thiết phải căng thẳng quá mức Có đi có lại vài câu cho không khí thoải mái hơn Hai người có đánh không hả Còn nói tiếc trời cũng tối đen rồi Tưởng Nguyên Quân không chờ nổi sốt sắn chờ bọn họ quyết đấu Ai ngờ được Hai con người này vừa lên Đã nói chuyện dông dài Cứ như mở họp Vân Du không quan tâm lời nói của Tưởng Nguyên Quân Mà cười khẽ Nghe Lão Triệu nói cậu có thể đánh ngang tay với cậu ta Tôi cũng không dám khiêm nhượng nữa Nên xin phép được ra tay trước Mời Thân ảnh Vân Du lấy lên Chỉ để lại phía sau một vệt tàn ảnh Trong nháy mắt đã tấn công về Từ Thanh Từ Thanh vừa dứt lời Thì đã thấy nắm đấm tới trước mặt mình Quá là nhanh Từ Thanh thầm kinh ngạc Vậy mà tưởng Nguyên Quân còn dám nói Vân Du không phải là đối thủ của anh ta Đúng là tự luyến quá mức Với tốc độ này của Vân Du thì không nói quá, chưa tới 2 phút là có thể treo tưởng nguyên quân lên mà thoải mái hành hạ hà rồi. Ngay lúc Từ Thanh đang định tránh đi thì thân ảnh của Vân Du lại biến đổi, từ một thành 2 từ 2 thành bốn. Bốn người Vân Du cùng nhau hướng về Từ Thanh. Sao có thể chứ? những người đứng trên kháng đài cũng bị chiêu thức này dọa cho sợ ngây người. Lúc trước Vân Du đấu với bọn họ, Căn bản không mạnh đến vậy vì đây chỉ là luận bàn bình thường không phải là quyết đấu sinh tử nên đa phần bọn họ sẽ giữ loại sức hoặc chiêu bài cuối cùng dù sao thì cũng quen biết chưa lâu ai lại nở để cho la lịch của mình bị lộ ra hết thế nhưng bọn họ không ngờ tới V vân Du có thể nhẫn nhịn mà giữ nhiều như vậy từ thanh nhìn 4 vân Du trước mặt mình không dám hành động nông nổi hắn không tin Người trần mắc thịt lại có khả năng phân thân Giống như trong tiểu thuyết thường hay viết Chỉ có một giải thích duy nhất Cho trường hợp này Đó là vân du có tuyệt chiêu nào đó Tương tự như tam kiếm lục Của triệu Hằng Bốn phân thân lại thêm tốc độ nhanh tới vậy Hắn chỉ có thể chặn nhiều nhất Là hai phân thân Số còn lại Căn bản không thể nào chống đỡ được Không hẳn Đây cũng có thể là tàn ảnh mà Từ thanh đột nhiên nhớ tới lúc nãy Vân Du di chuyển vì tốc độ quá nhanh nên cũng để lại tàn ảnh. Vậy thì trong bốn người này chỉ có một người là thật. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn không thể nào đoán ra ngay được. Không kịp nữa rồi. Suy nghĩ của từ thanh chuyển nhanh. Hắn phán đoán tất cả chỉ trong vòng chưa tới 5 giây. Mọi người trên kháng đài quan sát. Lúc này Từ Thanh sợ đơ người Không hề động đậy Tưởng Nguyên Quân cũng đứng ngồi không yên sốt ruột thay cho Từ Thanh Nhanh tránh đi chứ Thằng nhóc này đứng ngay ra mà làm gì Không đỡ được thì chạy thôi Cậu ta không chạy thoát được đâu Thẩm Trung đứng cạnh nói Chúng ta đứng từ xa quan sát Đã thấy được tốc độ khủng khiếp Của Vân Du kia rồi Thế nhưng Từ Thanh còn sốc hơn nữa Với khoảng cách gần như vậy Ở góc nhìn của cầu ta ít nhất cũng nhanh hơn so với chúng ta thấy hai lần. Trên này chúng ta thấy được tàn ảnh, còn Từ Thanh gần như là thấy Vân Du đột nhiên chia thành bốn. Từ Thanh trên đài nhất miệng cười. Nếu đã không tránh được, vậy thì không thèm tránh. Dù có bao nhiêu phân thân thì công kích trực diện vào hắn cũng chỉ có một mà thôi. Bốn phần thân đồng thời đánh về Từ Thanh. Là anh đây rồi." Từ Thanh liếc thấy Vân Du bên phía tay trái mình, trong khoảnh khắc vừa rồi, khi năm đấm kia tới gần, thì hắn đã cảm nhận được luồng quỷ khí rất mạnh từ bên đó truyền đến. Quả nhiên, cảm giác nắm tay chạm vào rất thực, không phải hư ảnh. Vân Du chỉ ngẩn đầu cười với Từ Thanh một cái, không hiểu vì sao, mà lúc này Từ Thanh đột nhiên cảm thấy có gì rất lạ, thế nhưng không diễn tả thành lời được. Rầm, cả người Từ Thanh bay ra ngoài. Đám người đứng trên kháng đài kinh ngạc, không thốt nên lời, mắt trợn, miệng ha hốc. Rõ ràng khi nãy bọn họ đã thấy Từ Thanh tóm trúng vân du thật, thế nhưng không hiểu tại sao ba đạo tàn ảnh kia vẫn không biến mất mà vẫn trực tiếp tấn công Từ Thanh. Quá là quỷ dị rồi. Chẳng nhẽ cả bốn phân thân đều là thật. Không thể nào, quả là chuyện vô lý tột độ. Vân Dù nghiêm túc nhìn Từ Thanh ngã trên đất sau đó hỏi Cậu có biết vì sao hồi nãy lại thất bại không? Từ Thanh cười khổ Chỉ trách tôi quá là khinh địch Thật ra khi nãy hắn có thể dùng lĩnh vực để tránh thoát thế nhưng lại không tránh còn khinh thường mà trực tiếp đối đầu với chiều thức kia của Vân Du Kết quả thì hay rồi đòn đầu tiên đã trúng ba kích bị knock out trong nháy mắt Vốn dĩ tưởng có thể nhẹ nhàng đánh bại Vân Du Không ngờ là đến một chiêu của người ta Hắn cũng không có đỡ được Thật sự là xấu hổ Dù cho Từ Thanh có mặt dày đến đâu Thì bây giờ cũng phải cảm thấy ngượng ngùng Trước khi đấu Vân Du còn khiêm tốn nói Từ Thanh đừng đánh vào mặt anh ta Chưa được vài giây Thì người mất mặt lại là Từ Thanh Cũng may đây chỉ là luận bàn bình thường Nên Vân Du không có ra đò hiểm Nếu không thì cái mạng này của Từ Thanh Đã bay theo gió Nhìn bồi dáng phiền muộn này Của Từ Thanh Bần Du sợ hắn nản lòng Nên lên tiếng an ủi Thật ra Cậu không tránh được thua trong trận này Cũng đúng thôi Lúc trước Triệu Hằng đấu với tôi Khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần Cũng bị thất bại trước chiêu này Giống như cậu Cái gì Triệu Hằng cũng bị bại dưới chiêu này của anh sao Đúng Cậu đừng thấy anh ta là trung giai Còn tôi chỉ là sơ giai mà nhầm Nếu dựa vào kỹ năng đánh lén Thì vừa đối mặt Tôi cũng có thể giết được anh ta rồi Tôi muốn hỏi một chút Chiều khi nãy của anh Rốt cuộc là thế nào Sao lại xuất hiện những bốn thực thể cùng lúc được chứ Chẳng nhẽ phái mau sơn Của các anh có thuật phân thân là thật Lấy đầu đa thuật phân thân Tôi có phải thần tiên đâu Đây chẳng qua là tuyệt kỹ nội môn mà thôi Nó là di hình hoáng ảnh Đúng là ban đầu có 3 hư ảnh và một thực thể Thế nhưng tôi có thể thay đổi vị trí với hư ảnh Nên lúc cậu bắt được tôi Thì trong nháy mắt tôi đã chuyển ra sau lưng cậu rồi Sau khi đánh trúng một quyền Tôi lại cấp tốc đổi vị trí Bởi vì tốc độ quá nhanh Nên mới làm cho cậu cảm thấy như bị đánh ba đòn cùng một lúc Sao nào cậu muốn đánh thêm một lần không? Vân Du cười hỏi Được thôi Lần này Từ Thanh sẽ không khinh địch Trong những năm này Đây là lần đầu tiên Hắn chịu thiệt thòi tới như vậy Khi đấu với người cùng trang lứa Trên kháng đài Không biết từ khi nào đã tăng thêm hai người Một là Lý Giang Người còn lại mặc trường bạo Mái tóc dài được trâm gỗ cài cố định lên Cùng với bộ râu trắng Khiến cho người nhìn cũng phải thốt lên Quả là tiên nhân đạo cốt Ông ta chính là lão thiên sư của phủ Trương Thủ Nhân Là người chèo lái phủ thiên sư Và cũng là người mạnh nhất ở đây Tôi nói này lão Lý Cậu làm vậy mà không thấy ác quá rồi sao Mới vào Đã đã kích thằng nhóc thảm tới như vậy Lão thiên sư nói với Lý Giang Lý Giang nhìn Từ Thanh Đang đứng trên sân đấu Thản nhiên đáp Ông lại không biết rồi Vì thiên phú của thằng nhóc này quá là cao, nên từ khi xuất đạo cho tới nay, cậu ta chưa bị thua lần nào. Cho dù là so với triệu hằng, thì cũng chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu thế. Đây quả là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng không tốt. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, thì cậu ta sẽ bị mất cảnh giác trước những đối thủ nguy hiểm. Tôi không muốn vì lý do này mà mất đi một hạt giống tốt như cậu ta. Vậy nên... Ông cố ý để cho tiểu tử Vân Du kia ra tay hạ cậu ta trước sao? Lãng thiên sư nhìn Từ Thanh và Vân Du đang quyết chiến trên sân. Hai bên khó phân thắng bại thì khẽ cười nói. Vậy tại sao ông không có nhận hắn làm đồ đệ đi? Lý Giang lắc đầu thở dài đáp. Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình. Tuy rằng Từ Thanh rất là ưu tú, thế nhưng đạo bất đồng bất tương vi môn Chúng tôi không hợp nhau Trên sân đấu Từ Thanh đang đấu lượt thứ hai Với Vân Du Lần này hắn rất cẩn thận Không dám khinh thường đối thủ Thế nhưng hắn vẫn chưa phá được Thuật di hình hoáng ảnh của Vân Du Nên chỉ đành dựa vào lĩnh vực Để trốn tránh Trốn trong lĩnh vực Tuy đối phương không nhìn thấy hắn Nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương Trong lúc nhất thời Hai người vẫn dằn co trên sân Đánh một lúc lâu Từ Thanh không nhịn được mà nói với Vân Du. Cứ như thế này thì đánh cho ti tối cũng chưa xong. Như này đi, tôi không dùng lĩnh vực nữa. Anh cũng không dùng gì hình hoáng ảnh, được chứ? Được thôi, tôi cũng sắp không đánh nổi nữa rồi. Dưới tình huống không có gì hình hoàn ảnh, tất nhiên Vân Du sẽ không phải là đối thủ của Từ thành Chưa tới 2 phút đã bị hắn đè ra đánh. Dần dần dần, không đánh nữa tôi nhận thua. Vân Du thở hộn hến mà hô Thực lực của anh ta Đa phần là nhờ vào tốc độ tạo thành Không có gì hình hoáng ảnh Thì đến tưởng nguyên quân Anh ta cũng không thể đánh lại được Đừng nói là với Từ Thanh biến thái này Từ phản xạ tốc độ Hay kỹ năng chiến đấu Từ Thanh đều rất mạnh Nếu như được dùng lĩnh vực Thì dù có đấu với oán linh cao dài Hắn cũng có thể xử được qua Nghe đối phương nhận thua Từ Thanh thở vào một hơi Lúc nãy bị thua thảm trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã thấy mất mặt chết đi được. Bây giờ có thể gỡ hòa được một ván thì cảm thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều rồi. Người thứ hai đối với Tử Thanh là Thẩm Trùng. Nói tới đối thủ này, Tử Thanh cảm thấy khá là hứng thú. Trước đó Tử Nguyên Quân có nói, ngay cả anh ta cũng không phải là đối thủ của Thẩm Trùng. Vậy nên người này từ trước đến nay đều là đang giả ngu. Thẩm trùng đeo đuôi găng tay màu đen, đuôi găng này rất dài lên tận khủy tay anh ta. Dù không biết là làm từ vật liệu gì, thế nhưng có vẻ như nó là một pháp khí, không biết phẩm cấp của nó ra sao. Từ thanh, nếu đánh tay không với cậu thì chắc chắn tôi đấu không có lại. Mong cậu không thấy phiền khi tôi sử dụng găng tay trong trận đấu này. Thẩm trùng vừa lên đài đã tư cười nói với từ thanh. Anh ta không hề ngại ngùng khi đề cập tới việc bản thân muốn sử dụng pháp khí trong trận đấu này, trực tiếp thừa nhận luôn là mình không phải đối thủ của Từ Thanh. Người ta đã nói như vậy rồi, thì Từ Thanh cũng không phản bác lại nữa. Chẳng nhẽ hắn cũng so đo mà cầm pháp khí để đấu với anh ta. Vậy thì chỉ sợ sẽ bị mắng một câu trơ trẻn mất. Người ta đã nhận không có pháp khí thì đấu không lại, vậy mà hắn cũng đòi rút pháp khí ra đánh thì khác gì ép người ta nhận thua luôn ngay từ đầu. Từ thanh cười khổ, hắn dường như hiểu rõ bản thân mình khác với bọn họ ở đâu rồi. Dù là thẩm trùng hay vân du, bọn họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để có thể chiếm được chút lợi thế khi chiến đấu. Nhưng cũng không thể xem thường chút lợi thế này được, bởi vì ở thời điểm mấu chốt, chỉ cần sai một ly thôi cũng đã đủ để cho bị thua. Còn nếu trong quyết chiến sinh tử, Vậy thì nhờ người tới nhặt xác đi là vừa. Mặc dù chưa đánh, nhưng thẩm trùng đã lường trước mà nói rõ. Bản thân không phải là đối thủ của Từ Thanh. Chưa chiến đã nhận bại. Nếu là người khác thì chắc không thể nói ra lời này được. Dù biết là đánh không được đi chăng nữa thì cứ lên đánh hai ba đòn. Lúc đó thua cũng có thể diện hơn chút chứ. Nhưng mà thẩm trùng không làm vậy. Anh ta luôn mượn cơ hội này ngay từ đầu. Để được sử dụng pháp khí một cách đường đường chính chính Đồng thời còn chặn được từ thanh Không để hắn có cơ hội dùng vũ khí Chờ từ thanh chuẩn bị xong Thẩm trùng chắp tay thi lễ Sau đó bày ra tư thế chuẩn bị công kích Kể từ lần thua trước Từ thanh đã tự nhắc bản thân Không được xem thường bất kỳ đối thủ nào Chỉ có điều hắn không biết Đường găng tay mà thẩm trùng đang đeo Chính là pháp khí cao phẩm Mà Lý Giang đã hứa sẽ tặng cho bọn họ Hai ngày trước đã phân phát cho mọi người Tưởng Nguyên Quân Chọn một thanh loan đao Còn thẩm trùng Anh ta chọn đưa găng này Bởi vì từ thanh mới tới Nên Lý Giang chưa kịp đưa pháp khí cho hắn Chầm chú quan sát thẩm trùng Không đợi cho đối phương kịp ra tay Thì từ thanh đã xông tới Để đánh đòn phủ đầu Với tốc độ của hắn bây giờ Khoảng cách hơn trăm mét này Cũng chỉ mất có một giây để kéo gần Không khác với dịch chuyển tức thời là bao Tiên xét nổ ra chói tai Đó là bởi vì quyền này của Từ thành Vượt qua cả tốc độ âm thanh Nên mới có hiện tượng như vậy Quyền này của hắn vừa nhanh vừa mạnh Lý Giang đứng trên kháng đài quan sát Khẽ cười nói Như vậy mới đúng chứ Khi giao chiến thì ngay từ đầu Đã phải dốc toàn lực chiến đấu rồi Đây chính là cơ hội để thăm dò thực lực của đối phương. Nếu nói về thực lực, tự thanh cao hơn thẩm trùng tận hai bậc nên không cần phải e dè. Cứ như vậy dùng hết sức mà nghiền ép là được. Trước thực lực mạnh áp đảo thì mưu kế gì chỉ có là đồ thừa mà thôi. Thẩm trùng không tránh nổi quyền này, anh ta không có thân pháp nhanh như Vân Du nên chỉ có thể nhìn năm đấm trong nháy mắt đã đến gần mình. Trong nháy mắt là nhanh tới mức nào? Người ta có câu nói như này, sát na hay chốc lát là một khoảng thời gian rất ngắn nếu chúng ta so sánh nó với thời gian của ngày đêm hoặc giờ. Vì vậy, để có được khoảng thời gian chính xác của một sát na, chúng ta cần so sánh khoảng thời gian của nó với khoảng thời gian của một giây. Nếu so ra thì có thể thấy, tốc độ này còn nhanh hơn cả tốc độ trước đó của Vân Du Thế nhưng, đây chỉ là khả năng mà hắn bột phát trong thời gian ngắn, không thể nào kéo dài được. Tử Thanh lợi dụng tốc độ tối đa của quyền này để phá vỡ bức tường phòng ngự của Thẩm Trùng. Thẩm Trùng không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành phải đối cứng cùng tự Thanh. Từ vị trí va chạm của họ, một luồng khí mạnh mẽ quét ra xung quanh, gạch đá xung quanh sân đều bị thổi bay ra ngoài. Không ngoài ý muốn, chưa tới 2 giây đồng hồ, Thẩm Trùng đã bị đánh bay ra ngoài. Thân mình Thẩm Trùng còn chưa kịp chạm đất, Thì đã có một thân ảnh vọt tới phía sau Lý Giang nhẹ nhàng đỡ được anh ta Tiếp theo lực đạo từ quỷ khí của Từ Thanh Đánh vào cơ thể anh ta Đều bị hóa giải toàn bộ Dùng một chiêu hạ gục thẩm trùng Nhưng Từ Thanh không hề vui nét mặt hắn ngưng trọng Tràn đầy sự hoài nghi Tay chân hắn bây giờ đang không ngừng rung rảy Da trên tay bị rách Máu thịt trộn lẫn Khi nãy quyền đối quyền với thẩm trùng Hắn đã cảm nhận được một lực phản từ đôi găng tay kia đánh về mình. Vì không dám rút lại, nên hắn chỉ đành dồn toàn lực vào đòn đánh, tăng thêm cường độ. Kết quả dẫn đến thẩm trùng bị nội thương. Nếu không có lý do kịp thời ra tay hóa giải lực đạo cho anh ta, thì sợ rằng thẩm trùng đã nằm chết dí trên đất, không có bò dậy nổi. Dù là vậy, thẩm trùng cũng không chống đỡ nổi. Lục phủ ngũ tạng đã bị tác động mạnh, khiến cho mỗi lần hô hấp đều đem lại cảm giác đau đớn tột độ. Những người đứng trên đài cau mày mặt mũi ngưng trọng. Bọn họ không ngờ rằng, dù có pháp khí cao phẩm trong tay, nhưng thẩm trùng vẫn bị đánh thảm bại đến như vậy. Cố nhìn xuống cảm giác tanh ngọt trong cổ họng mình, tự thanh nhanh chóng đến chỗ thẩm trùng rồi hỏi hàng. đều là do tôi không khống chế được lực đạo của mình. Anh ổn chứ? Sắc mặt của thẩm trùng tái nhợt Anh ta không nói gì Chỉ su su tay Tỏ vẻ bản thân không sao Lý Giang nhìn từ thanh nói Cậu không cần phải tự trách Thực lực hai người các cậu không quá khác biệt Nên nếu hạ thủ lưu tình Thì nhận lấy chỉ là thất bại thảm hại mà thôi Cũng may là thương thế không nghiêm trọng Nghỉ ngơi tầm 2 ngày là ổn Trước khi đi Lý Giang nói với từ thanh Lệ khí của cậu quá nặng Có thời gian thì cố gắng điều chỉnh chút Sẽ có lợi hơn cho cậu đấy Sau khi xảy ra cố sự này Những người còn lại Cũng không đấu tiếp được Bọn họ đành phải giải tán trước Thế nhưng trong lòng mỗi người Đều có cái nhìn rõ ràng hơn Về thực lực của Từ thành Chỉ một quyền khi nãy đánh với thẩm trùng Sợ là không có ai khác ngoài Vân Du Có thể tránh được Cậu không sao chứ Tử Nguyên Quân thấy sắc mặt của Từ Thanh không bình thường nên vội hỏi. "Không sao, chỉ là hơi mất sức thôi, nghỉ ngơi chút là được." Từ Thanh đầu rỉ không vui, hôm nay hắn đã được thể nghiệm rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước kia, hắn vẫn luôn áp đảo những người đồng trang lứa với mình, thế nhưng vì tốc độ tu luyện quá nhanh nên mới dẫn tới tình trạng này. Hắn luôn có một loại tự tin hơi thái quá. Đó là không có ai vượt qua được mình. Thế nhưng, ngay trận đầu ngày hôm nay, hắn bị Vân Du đánh bại chỉ với một chiêu, rất nhanh, rất dứt khoát, rất nguy hiểm. Vậy nên, lúc giao thủ với thẩm trùng, hắn mới có thể ra tay nặng tới vậy. Mục đích chỉ là để chứng minh rằng, mấy người cũng không có ai bằng tôi. Nói cho cùng thì cũng là do lòng hiếu thắng quá cao, nên lý do nói lệ khí của hắn nặng là không hề sai. Điểm xuất phát của từ Thanh cao hơn những người khác Quá trình tu luyện cũng dễ dàng hơn Nên mới dẫn tới việc tính cách Vẫn chưa được trầm ổn Sau khi quay về tiểu viện từ Thanh không đâm đầu vào xem tư liệu Về quỷ vực ngay Hắn ngờ ngẩn nằm trên giường Mở to mắt nhìn lên trần nhà Chàng vạn tối Lúc Tử Nguyên Quân đến tìm từ Thanh Thì thấy hắn đang ngồi thởn thờ Tử Nguyên Quân không nói gì Chỉ thông báo cho Từ Thanh biết là tối sang chỗ Lý Giang một chuyến. Sau khi Tử Nguyên Quân đi rồi, Từ Thanh mới bắt đầu cầm tư liệu của quỷ vật lên, bắt đầu nghiên cứu. Từ chỗ của Triệu Hằng, hắn đã biết được một số chuyện của quỷ vật. Thế nhưng bây giờ được đọc tư liệu này, hắn lại càng thêm kinh ngạc. Trong tư liệu còn có một bản đồ quỷ vực mặc dù rất giảng lược. Nhưng vẫn đủ để thấy được quỹ vực bao la Rộng lớn tới mức nào quỹ vực được chia thành 4 khu vực lớn Do 4 vương triều khác nhau cai quản Nếu so ra Thì mỗi vương triều Cũng phải chiếm phần diện tích Lớn gấp 7-8 lần diện tích của Hoa Hạ Mỗi vương triều Đều có tới mười mấy quận Dưới quận là huyện Lần này bọn họ sẽ lấy thân phận Là người của nhà đường Để tới tham gia thi đấu Dù sao thì quỷ vực cũng lớn tới vậy đâu ai có thể tra xét rõ ràng gốc gác của bọn họ được Từ Thanh đoán rằng dân số của quỷ vực chắc chắn là trên 10 tỷ vậy thì không biết những năm nay có người làm cách nào để ngăn cản được bọn họ đây theo lý mà nói quỷ vực có được lực lượng mạnh mẽ và đông đảo như vậy thì muốn diệt cả nhân gian chẳng phải là chuyện khó khăn gì thế nhưng qua nhiều năm như vậy rồi Mà bọn họ vẫn không xâm chiếm được Thì thật sự không khoa học Xem ra vấn đề này Chỉ có tìm hỏi Lý Giang thôi Đọc hết tư liệu Từ thanh đi về phía viện của Lý Giang May là khi nãy tưởng Nguyên Quân Đã nói rõ hướng đi cho hắn rồi Ngồi đi Thấy từ thanh đi tới Lý Giang đang ngồi trong sân Vừa uống trà vừa nói vọng ra Từ thanh để ý thấy Chỗ này của Lý Giang Khác xa so với bọn hắn Đây là cả một khu độc lập chứ không có chung với ai Đúng là đãi ngộ của cấp bậc quỷ vương có khác Lần này gọi cậu tới đây là để thực hiện lời hứa khi trước Tặng cho cậu một thanh pháp khí Lúc này trên bàn bày ra ba món pháp khí Có một thanh kiếm, một cây roi và một dao găm Cậu chọn một thứ đi Lý Giang thản nhiên nói Từ Thanh không mấy chú ý những món pháp khí này Hắn chỉ nhặt đại Thanh kiếm lên Lấy nó vậy Lý Giang còn chưa kịp nói ra công dụng của mấy món này Thì đã thấy từ Thanh chọn xong rồi Cậu có chắc là chọn nó hay không? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây Từ Thanh Có phải cậu có thành kiến gì với tôi hay không? Nghe dòng điệu của từ Thanh có phần cứng ngắt Lý Giang dò hỏi Không có, Từ Thanh lắc đầu, Lý Giang định mở miệng nói thêm gì nhưng rồi lại thôi, ông thở dài khoát tay để Từ Thanh đi. Ông ta cảm nhận được giữa hai người có một tầng ngăn cách mà lúc sáng gặp mặt vẫn bình thường, không phải là tình trạng như bây giờ. Chẳng qua là chỉ mới đánh với thẩm trùng có một trận mà thôi, không ngờ lại khiến mọi chuyện trở thành cái dạng này. Từ thanh cầm kiếm Không về chỗ ở của mình ngay mà vòng qua chỗ triệu Hằng trước Lượng vòng một hồi Vẫn không tìm được anh ta Hỏi ra thì mới biết Anh ta còn đang làm việc Từ thanh chợt nhớ tới Không phải là có điện thoại hay sao Gọi điện một cái là được rồi Cần gì phải vất vả đi tìm Vừa tắt máy không lâu Thì triệu Hằng đã chạy tới nơi Đêm hôm khuya khắp thế này Cậu tìm tôi là có chuyện gì Từ Thanh cười khẽ, tất nhiên là chuyện tốt rồi, nếu không thì tôi đâu có rảnh rỗi mà gọi anh ra đây. Này, nhìn thử xem, ổn chứ? Hằng lấy kiếm ra đưa cho Triều Hằng xem. Cậu đang làm cái quỷ gì thế này? Tất nhiên Triều Hằng biết Thanh kiếm này, nó là một trong số những pháp khí mà hai ngày trước Lý Giang lấy ra cho bọn họ chọn. Thế nhưng bây giờ Từ Thanh nhận rồi lại đưa qua cho anh ta, vậy là có ý gì đây? Tôi bán cho anh đấy, anh mua không? Cậu nói gì cơ? Triệu Hằng xứng sốt, không biết có phải bản thân đã ngây nhầm hay không? Tên nhóc này muốn bán đi thành pháp khí cao phẩm kia sao? Đây là pháp khí cao phẩm đấy, nếu người khác mà có thì chỉ hận không thể thờ cúng nó, xem nó như bảo vật gia truyền. Dù có thiếu tiền tới mức nào cũng sẽ không lựa chọn bán nó đi đâu. Anh không có ngây nhầm đâu, tôi muốn bán nó. Từ Thanh thản nhiên nói Có phải cậu đang kẹt tiền hay không? Không tính những thứ khác Nếu là 80 hay 100 vạn Tôi vẫn có đủ khả năng cho cậu vay Từ Thanh dở khóc dở cười Không phải là tôi thiếu tiền Chỉ là Thanh kiếm này không có nhiều tác dụng đối với tôi cho lắm Giữ lại thì phí Lại thấy Phủ Thiên Sư các anh giàu có Nên muốn xem thử có thể bán nó với giá hồi một chút hay không Triệu Hằng thở dài một hơi Hãy anh ta hiểu nhầm Là thằng nhóc này bần cùng tới mức Phải bán pháp khí đi Nhưng sau đó anh ta lập tức kích động Là pháp khí cao phẩm đấy Muốn mua cũng không mua được Giờ có người đem tới cửa Thì ai lại chê nhiều Triều Hằng trầm tư một hồi rồi nói Cậu muốn giá bao nhiêu Nếu không phải là quá cao Thì tôi vẫn có thể gánh được Trên thị trường Một pháp khí cao phẩm như vậy Ít nhất cũng phải 5.000 vạn Nếu là hàng hiếm thì cũng phải lên đến trăm triệu Mặc dù Phủ Thiên Sư đúng là giàu thật Thế nhưng đó là tiền của Phủ Chứ không phải của triệu Hằng Toàn bộ gia sản của anh ta chỉ có tầm hai ba vạn Nếu bán đi hết gia sản Thì cũng ngóc nghét được 5.000 vạn đi Từ Thanh cười tụm tiểm Pháp khí mà lấy tiền ra để tính toán Thì đúng là thô tục Tôi nghe nói Phủ Thiên Sư các anh có phụ lục đúng chứ Chỉ cần lấy bừa cho tôi vài cái là được rồi triệu Hằng câu mày Lấy bừa là lấy bao nhiêu Khoảng 10 tấm tam phù phủ 450 tấm nhị phẩm Và 180 tấm nhất phẩm là được rồi Có cái nịch, cậu đi cướp sao Phải biết rằng một tấm phù nhất phẩm Đã xử lý được một con giả quỷ Nhị phẩm giết được lệ quỷ Còn tam phẩm là solo được với oán linh rồi Những loại khác thì không sao, thế nhưng từ thanh vừa mở miệng ra đã đòi những 10 tấm phù tam phẩm. Cái này đúng là làm khó anh ta. Để vẽ ra được một tấm phù tam phẩm đã khiến anh ta phải tiêu tốn lượng lớn tinh thần, mà còn không chắc là sẽ thành công. Với khả năng bây giờ, anh ta chỉ có thể vẽ được tối đa 5-6 tấm một năm. Số lượng phù tam phẩm mà anh ta đang có cũng chỉ có tổng cộng 10 tấm. Tất cả là để chuẩn bị cho chuyến đi quỹ vực sắp tới Trong khoảnh khắc sống chết Thì những tấm phù lục này Chẳng khác gì bùa cứu mạng Triệu Hằng lắc đầu Không được Phù tam phẩm như vậy là quá nhiều Tôi cũng không có đủ số phù nhị phẩm mà cậu yêu cầu Vậy thì anh có thể đáp ứng được bao nhiêu 3 tấm phù tam phẩm 30 tấm nhị phẩm 100 tấm nhất phẩm Từ Thanh cười lạnh Coi trả giá như anh hay không Tôi đang bán pháp khí cao phẩm đấy. Anh muốn dùng 3 tấm vù tam phẩm để đổi lấy pháp khí. Lấy đầu ra kiểu buôn bán đó chứ. Nếu có thì anh giới thiệu cho tôi đi. Dù có tán gia bài sản tôi cũng sẽ đi mua vài cái về mà chơi. Triệu Hằng bị nói cho đỏ mặt nhưng quả thật là không thể phản bác lại lời của Từ Thanh được. Chỉ đổi 3 tấm tam phẩm thì đúng là quá thấp. Vậy cậu nói nghe xem phải làm sao đây? 10 tấm tam phẩm thì đúng là tôi không có lấy ra được. Thấy Triệu Hằng có vẻ thành thật từ Thanh trầm ngâm một lúc Rồi nói 5 tấm tam phẩm 30 tấm nhị phẩm 100 tấm nhất phẩm Và thêm 500 vạn tiền mặt à, Chốt như vậy đi Sợ từ Thanh đổi ý Triệu Hằng vội vàng đồng ý ngay 5 tấm tam phẩm anh ta vẫn xoay được Tuy rằng anh ta không có đủ phù nhị phẩm Và phụ nhất phẩm Nhưng nếu đi mượn tạm của huynh đệ đồng môn Thì không thành vấn đề 500 vạn tiền mặt lại càng dễ dàng Nếu so với mấy tấm bùa kia thì nó chẳng đáng là bao Khi nào thì cậu cần dùng tới chúng nó Triều Hằng hỏi Tôi không vội Lát nữa tôi sẽ gửi cho anh số thẻ ngân hàng Anh chuyển tiền qua đó là được Còn phù tôi đưa cho anh địa chỉ Anh gửi phát nhanh tới đón giúp tôi Triều Hằng cảm thấy thật bội phục tên này Đúng là gan dạ Như phụ lục tới như vậy Giá trị cũng phải cả mấy ngàn vạn Vậy mà nói bân cơ một câu Gửi chuyển phát nhanh mà coi được sao Vẫn là để tôi nhờ người Đưa tới đó cho cậu đi Triều Hằng bất đắc dĩ nói Mới đầu anh ta tưởng Từ Thanh đổi phù đã để chuẩn bị Cho chuyến đi quỷ vực sắp tới Thế nhưng bây giờ hắn lại chuyển phù đi đâu không biết Dù không hiểu được hành động này Của Từ Thanh Thế nhưng anh ta cũng sẽ không hỏi nhiều Từ Thanh không đem số phù này đi Là vì muốn để lại cho Long Vũ Lý Giang có nói Nhân Giang sắp không thể nào chống cự được nữa Khiến Từ Thanh cảm thấy rất lo Hắn sợ nếu bản thân không về được Quỹ vực lại tiến hành xâm chiếm Thì gia đình phải làm sao Vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn Để người trong nhà có thể có cái phòng ngự Và bảo vệ bản thân Sáng hôm sau Đoàn người Từ Thanh chuẩn bị xong hành lý Và tập hợp lại một chỗ Lần này Từ Thanh mang thêm một cái hộp đựng kiếm để che giấu không gian đang chứa kiếm càng khôn. Trong hộp này trống không, chỉ dùng để làm cái mát ở ngoài mà thôi. Ngoài trừ Lý Giang thì còn có thêm lão thiên sư tới để hỗ trợ bọn họ đi qua bên kia. Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, Lý Giang trầm giọng thông báo. Nhớ đây, nếu như lúc đó trốn chạy và không thể đến được điểm hẹn tập hợp như ban đầu, Thì phải tới đô thành của Vương Triều Đường Ngay lập tức Nếu như có thể giữ được mạng sống Thì lúc đó tôi sẽ tìm cách để tới đón Bây giờ còn gì muốn hỏi hay không Không còn thì chuẩn bị để đi thôi Lúc nói chuyện Lý Giang còn trừng Từ Thanh một cái Tối hôm qua Từ Thanh vừa cầm pháp khí đi Thì đã bán đổ bán tháo đi rồi Việc này khiến cho Lý Giang tức không có chịu được Thế nhưng Lại không cách nào xử lý Từ Thanh được Bởi vì đã cho hắn thì đồ là của hắn rồi Hắn muốn làm gì cũng là hợp lý Lý Giang dẫn mấy người đi ra sau núi Đi qua một cái động Rồi tiến sâu vào trong lòng đất Tới nơi Từ thanh đã cảm nhận được luồng quỷ khí rất mạnh từ đây truyền ra Quả nhiên đập vào mắt hắn là một vách tường Bên trên còn có một vài khe nứt Luồn quỷ khí mạnh mẽ thoát ra Từ chính những khe nứt này Sẵn sàng chữa Lát nữa tôi mở thông đạo Thì mấy người nhớ phải đi vào ngay lập tức Dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào Đã hiểu hay chưa? Lý Giang lùi lại một bước Quỷ khí vần quanh cánh tay Rồi đánh vào vách tường Trong nháy mắt, vách tường nổ tung Để lộ ra một đường hầm tối đen như mực Nhanh, vào đi Mọi người không dám lề mề Triệu Hằng dẫn đầu đoàn đi vào trong Từ thanh vừa bước vào thì đã cảm thấy cơ thể như mất đi khống chế mà rơi xuống dưới. May là có tưởng nguyên quân ở cạnh túm lấy hắn. Đừng có động đậy, nếu không may va trốn vào hàng rào xung quanh, thì mọi người sẽ bị nó kéo vào và nghiền nát. Triều Hằng vội vàng nhắc nhở. Bọn họ cứ rơi xuống như vậy không biết bao lâu sau. Cuối đường hầm hiện ra một tia sáng. Cả nhóm tiếp đất an toàn. Thế nhưng khi muốn đứng dậy, Bọn họ thiếu chút đã quỳ rạp xuống Thì mất trọng lực vì chuyển đổi hai chiều không gian Khiến bọn họ chưa thể nào quen ngay được Không chỉ có tự thành Mà những người khác đều bị như vậy Chỉ có duy nhất triệu Hằng là không sao Mẹ kiếp Mặt trời này là giả sao Tưởng Nguyên Quân khó tin nói Sao không có chút nhiệt độ gì thế này Nếu không phải có anh nắng chiếu xuống Thì ông đây còn tưởng rằng là nửa đêm Tự thanh cũng phát hiện ra mặc dù bây giờ đang có mặt trời nhưng mà không hề có chút độ ấm nào không khí cứ như là 5-6 độ thôi Triều Hằng lên tiếng giải thích Không phải vậy đâu chỉ là do âm khí ở đây quá nặng nên ánh nắng không có thắng được vậy nên mới khiến người ta cảm thấy lạnh bút Đúng rồi bây giờ chúng ta đang ở đâu Tự thanh quay sang hỏi Triều Hằng trong số bọn họ Chỉ có Triều Hằng là từng tới nơi này, nên chắc là anh ta sẽ quen thuộc hơn. Và lại khi nãy, Lý Giang đưa bọn họ tới đây là nhờ vào đường hầm có trong phủ thiên sư. Vậy nên, Triều Hằng không thể không biết. Đây chính là nguyên nhân mà Từ Thanh tỏ thái độ với Lý Giang từ hôm qua cho tới nay. Trong tư liệu của hắn thiếu rất nhiều thông tin quan trọng. Hơn nữa, Lý Giang không nói cho bọn họ bất cứ thứ gì. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, Triều Hằng đều nắm rõ. Hôm qua, suy nghĩ lâu như vậy, Rốt cuộc từ thanh cũng hiểu rõ. Quan hệ giữa hắn và Lý Giang chỉ là trao đổi cùng có lợi mà thôi. Có tiền thì bàn tiếp, không có thì mời đi cho. Từ lúc đầu tới giờ, từ thanh có thể nói chắc rằng bản thân không hề để âm ty bị thu thiệt. Điều mà hắn nhận được cũng chỉ là chút tư liệu có trong thư viện mà thôi. Thế nhưng, đổi lại thì hắn cũng đã giải quyết rất nhiều rắc rối cho bọn họ khi ở Bắc Hải. Nên cũng không thể nói là nợ nần gì nhau Đối với những người ngồi trên cao kia Nhóm người bọn hắn xem ra Chỉ là quân cờ mà thôi Chỉ có điều Bọn họ sẽ được phân cấp xem Ai là tốt Ai là xe Và ai là ngựa Không cần bàn cãi tự thanh chắc chắn là một trong những con tốt thí Bởi vì trong số những người tham gia phi vụ này Chỉ có hắn là không có chỗ dựa Còn những người khác Không có gia tộc thì ít nhất vẫn còn sư môn. Triều Hằng thì không cần nói, anh ta chính là con xe kia. Chắc là trước khi tới đây, cũng đã được chuẩn bị cho rất nhiều phương án bảo mệnh. Với hai bàn tay trắng này của hắn, nếu không phải ngày đó hỏi Lý Giang, thì chắc chắn hắn đã phải đi không công rồi. Những thông đạo bình thường đều là truyền tống ngẫu nhiên. Thế nhưng cụ phủ chúng tôi thì khác. Địa điểm cố định hơn. Bây giờ chúng ta đang ở biên giới với nước tận, Triều Hằng nói Triều Hằng nhìn mọi người rồi nói tiếp Lần thi này đều có người của bốn nước tham gia Nên bây giờ mọi người chi làm bốn đội Trà trộn vào các nước để tham gia thi đấu Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết Cái gì? Từ Thanh khó hiểu hỏi Như vậy thì không giống như lời khi trước Lý Giang từng dặn Hắn còn tưởng chỉ đấu trong phạm vi một nước Thế nhưng bây giờ lòi đâu ra tới ba nước Còn yêu cầu bằng hắn phân tán Vậy thì không phải đang đi tìm chết sao Từ thanh nhìn những người khác Nét mặt ai cũng bình tĩnh Có vẻ như đều biết trước rồi Ồ Thì ra là chỉ có hắn là mơ màng không rõ mà thôi Triệu Hằng Đây là ý của Lý Giang Hay là chủ kiến của anh thôi Từ thanh thản nhiên hỏi Hắn không thèm dùng kính ngữ Mà trực tiếp gọi thẳng tên Lý Giang Có thể thấy bây giờ hắn đã tức giận tới mức nào rồi Nghe được câu hỏi tràn đầy sự nghi ngờ từ từ thanh Những người khác cũng kinh ngạc không thôi Sĩ quan hậu cần không thông báo cho cậu sao Tưởng Nguyên Quân vội nói Tối hôm qua Sĩ quan hậu cần cho tôi thông tin của bốn nước Rồi để tôi tự chọn ra một cái để đi Mấy người phùng tỉnh cũng gật đầu Xem ra bọn họ cũng giống vậy Lúc này Triều Hằng cũng nhận thấy điểm không hợp lý Anh ta kinh ngạc hỏi Từ Thanh Chẳng nhẽ ông ấy không thông báo cho cậu sao Từ Thanh gật đầu Từ hôm qua cho tới nay Ngoài trừ phần tư liệu mà Tử Nguyên Quân đưa cho tôi Thì không có bất kỳ thông tin nào khác Sao lại như vậy được Triều Hằng kinh hải Thẩm trùng trầm giọng Chẳng nhẽ là quên không có đưa cho Từ Thanh Nghe được lời này Tới tưởng Nguyên Quân cũng không tin được. Những chuyện khác thì không nói. Bây giờ là việc liên quan đến tính mệnh con người mà cũng quên được sao? Thật ra tôi cũng không có tư liệu. Một tiếng nói vang lên là Tiểu Vũ, một thành viên trong nhóm của bọn họ. Là kiểu không có được bất cứ thông tin nào. Tiểu Vũ trầm mặt nói. Từ khuya hôm trước tôi đã đến, nhưng tới bây giờ cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào. Nếu không phải hồi nãy Từ Thanh nhắc Thì tôi cũng không biết Từ Thanh cười lạnh à, Thật xin lỗi các vị nha Muốn đi thì mấy người tự đi đi Tôi không có phụng bội Đến lúc này rồi mà hắn còn ngu ngốc Đâm đầu vào tham gia thi đấu Thì đúng là đồ đần Đã quá rõ ràng rồi Đây có khác nào là một âm mưu đâu Mặc dù không biết mục đích của Lý Giang là gì Thế nhưng chẳng phải là thứ tốt lành Thậm chí Bây giờ Từ Thanh còn hoài nghi Rốt cuộc Là có chuyện thi đấu ở quỹ vực hay không đây Không đợi cho bọn họ lên tiếng khuyên ngăn Từ thanh xoay người bước một bước Dây sau đã bước ra xa cả trăm mét Đi thêm mấy bước thì hoàn toàn biến mất Bây giờ từ thanh đang rất là căng thẳng Chỗ này hắn không ra được ranh giới của hai vùng hắn cũng không biết Nhưng dù sao đi nữa Thì hắn cũng không dám đánh cược mạng của mình Cho đám người âm ty Ai biết được bọn họ sẽ giữ Hay là giết hắn Bây giờ hắn không tin bất cứ ai được nữa bao gồm bọn người Triệu Hằng Cách duy nhất bây giờ đó là phải dựa vào bản thân mình mà tìm lối đi thôi Sau khi tách khỏi đám người Tự Thanh cũng không đi về phía nước tầng mà theo sát bọn họ Hắn không biết gì thì có thể chạy đi đâu được đây Làm như lời Lý Giang Lúc cùng đường thì tới vương triệu nhà đường kia ư Ôi thôi nghe cho vui thì được Chứ còn làm không tốt thể khác gì cho đầu vào lưỡi hái của tử thần. Kết thúc tập 17 của bộ truyện xuyên không tam mạnh nhất âm ty, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.